Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập thứ 8 Vô Hiệp Quan Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trường thứ sáu rửa tay chậu vàng. Trương Tam Già là bậc lão thành trong nghề trộm mộ cuối thời thanh. Ông một mình đã ba lá bùa. Người đời thường hay gọi là Trương Tam Liên Tử. Tên thật không rõ là gì. Dù thời trước nhậm chức ở núi Cồn Luân, thân trong cửa quan cũng chỉ dùng họ thật mà giấu đi tên. Tên húy của Trương Tam Gia là gì? Đến cả đệ tử con cháu trong nhà cũng đa phần không biết. Tại sao lại thế? Chỉ vì bình sinh những việc ông làm Thầy đều phạm vào cấm kỷ Trong hài đạo hắc bạch không ai không biết Cũng thuộc hàng có số có má trong chốn lục lầm Trước thời dân quốc Trung quân vẫn còn thuộc chế độ phòng kiến Thẳng như phạm phải tội lớn tay trời Có khả năng sẽ bị Chu Di kiểu tộc Một người gây chuyển Thân thích bằng hữu của y đều bị lên lụy theo. Vì vậy người trong giới lục lâm đều không dùng tên họ chân thực mà chỉ gọi nhau bằng biệt hiệu, ngoại hiệu. Dù một số người danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ, đền lục trệt. cũng chỉ để lại thế gian một biệt hiệu mà thôi. Tuy chưa tạm già, vững vào không biết bao nhiêu vụ án, nhưng thời trẻ ông từng được hoàng đế hàm phong phong thưởng lại thành thạo sự đời, giống các thứ cổ vật hiếm quý đồ đấu được, kết giao vô số vương công đại thần, quan lại bổ khoái vốn không dám động đến ông, vì vậy mà môn hạ đệ tử rất đông, gia tài giàu không kể xiết, hào kiệt khắp ngũ hồ tứ hải đều muốn kết giao cùng. Một năm nọ, trương tam già nảy ra ý định muốn thoái ẩn. Ông hiểu được mệnh trời, chán ghét nick chuyện cơm áo gạo tiền của thế gian, đính quy ẩn chốn núi rừng, sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên. Ông liền gửi tiếp mời rộng rãi, mời bạn bè ở khắp nơi đến nhà họ Trương ăn tiệc. Đã là lộn trong Hắc đạo thì không thể tách khỏi đám cường đạo xả lính, không chế bảy tỉnh miền Nam, sáu tỉnh miền Bắc thời bấy giờ. Quan và phỉ là một nhà Trường tàm già tự nhiên phải nhập bọn Lần giở tay chậu vàng công khai này Chính là để rút hương trên thường thắng sơn Khi đó Thế lịch của cường đạo xã lĩnh đã suy vi Rất nhiều người không hề biết trường tàm già Chính là mô kim hiệu ý trường tàm liên tử Thêm nữa Thân phận của thủ lĩnh cường đạo Tùy tương đối cao Nhưng thanh danh còn xa Mới bị kìm trương tam gia Vì vậy hành vi này của ông Còn gây vang động hơn cả chuyện Chủng cướp rời bang Có thể coi là một chuyện lớn Trong giới lục lâm đương thời Những kẻ giang hồ lớp sau Có ai mà không muốn được Mở rộng tầm mắt chứ Đến ngày 15 tháng 6 âm lịch Quả nhiên khách khứa chật nhà tề tiệu đông đổ Đến người đến đây, không ai không phải Giang Dương đại đạo, giặc cướp Lục Lâm, bàn ghế kê từ nhà chính ra đến cổng lớn, hai bên trái nhà cũng chật kín cả người. Rất nhiều kẻ thân phận thấp đều phải đứng chứ chẳng có chỗ mà ngồi. Sau khi sắp xong chỗ ngồi dựa theo thân phận, trước tiền là mở hương đường bái lạy tổ sư Võ Thánh chân quân. Rồi bắt đầu đại lễ Kỳ thực đây cũng chỉ là làm ra vẻ thôi Nhưng tục lệ thì không thể miễn được Càng không ai dám sở xuất coi thường Ngó nhìn trăng trên trời đát tròn Sào cũng lên đủ Người xương lễ bèn mời thủ lĩnh xả lính ra ngồi bên dưới Thần vị trong nhà chính phù lễ hai bên khenh một lò hương tới Bên trong cắm bờ chín cây hương lớn Bà trước Bốn sầu Năm trái Sáu phải Một cây ở chính giữa Sau một hồi Chiêng trống Giờ hành lễ đã đến Các nhân vật hắc đạo Đến xem lễ lập tức im mặt như tờ Lúc này Chiêng tam già bước già Quỳ một chân trước mặt thủ lĩnh hành lễ Thời bây giờ Đào lục lâm vào thì dễ Rột thì khó Người bình thường đều không dám rút thường Giả cướp bình thường muốn dở tay không làm nữa Trừ phi cha mẹ ruột Hoặc vợ con xảy ra chuyện lớn Người chủ sự trong nhà Không thể không trở về Thì mới dám nhắc đến chuyện dở tay chậu vàng Sau đấy Thủ linh phải người điều tra đích thực có chuyện như vậy Mới có thể cho y rút thường Bằng không giết chết không thả. Tuy Trương Tam Gia thân phận khắc thường, Nhưng vẫn không tránh khỏi những lễ tiết này. Trước tiên phải trần thuật lý do rút thường trước mặt thủ lĩnh. Trương Tam Gia bẩm rõ nguyên do muốn rút thường rời khỏi đảng cướp, Không ngoài những câu như Bệnh cũ quấn thần, Lại có vợ con nhào nhắc vướng bẩn, Không thể làm những việc Giết người cướp hàng được nữa, Quý mong tổ sư ra, Và thủ lĩnh giờ cào đánh khẽ, Cho đệ tử được toàn thân rút lui. Thủ lĩnh nghe xong vội đỡ trương tam giả dậy, Cười xòa nói, Chúc mừng tam ca, Giờ tay chậu vàng, Dung cảm thoai lui giữa dòng nước xiết, Là việc đáng quý vô cùng. Hạc bạch lưỡng đạo trên thế gian này, Bên nào cũng là nước sôi lửa bỏng, Có thể cầm cự đến ngày hôm nay, Cũng thật không dễ dàng gì, câu rằng gió mây thường đến hồi tụ tán chẳng có kỳ ruốt thương giải b nhưng nghĩa khí vẫn còn lưu vậy là Trương Tam gia cùng thổ lĩnh bước tới trước ban thờ đứng bên cạnh lò hương miệng làm bẩm khấn tình Tú đầy trời dạy bốn phương núi cao thường thắngg ở chính giữa liều lãng giang hồ mấy chục năm nhiều phần nhờ các huynh đệ chiếu cố, hôm nay tiểu đệ phải rời đi, khẩn thỉnh các huynh đệ khoan dùng, tiểu đệ về nuôi mẹ già, nhưng vẫn cùng các huynh đệ đồng mệnh tương liên, bình đến tương đến, đệ truyền báo, con nước có lửa đệ thông trì, dưới có hoàng thổ, trên có trời, đệ và các huynh chung một thuyền, truy sắt vỡ răng miệng không khai giao thép cắt gần tâm không đổi tiểu đệ có sai một lời ngu lồi banh đỉnh diệt toàn gia xin trục sao khôi tụ kim quang hương hỏa thường thắng át cồn Luân thế thiên hành đạo mãi lưu truyền trong đạo lục lâm bất kể ai giúp thường đều phải khấn bái bài này nói nhà mình có mẹ già phải phụng dưỡng là lấy cớ chăm việc tiền hiếu đứng đầu dẫu có viện cớ bằng trời cũng không thể ngăn cản người tận hiếu đạo được. Tuy Trương Tâm già từ nhỏ cô khổ, không cha không mẹ, nhưng vẫn phải khâm đúng quyền vặn, không thể sửa chữa mảy may. Và lại trong quá trình khấn, không thể sai sót một chữ, cũng không được dùng lại nửa chừng để ngẫm nghĩ, bằng không ắt bị coi là trong lòng hổ thẹn, ý đồ bất chính. Đám đảo tạc xung quanh sẽ lập tức nhào lên loạn đảo phần thầy, bằng kẻ tụng niệm kìa thành tương thịt. Toàn bài văn khấn tổng cộng có 19 câu. Khấn một câu lại nhổ một cây hương. Khi trường tàm già khấn xong, hương trong lò cũng đã nhổ hết. Thủ lĩnh lập tức chắp tay ôn quyền chúc mừng. tam ca đi mạnh giỏi, khi nào nhớ nhà thì quay lại uống chân rượu. Đêm đây coi như xong lễ Từ nay trở đi Trường tam già không còn liên can gì Đến những sự vụ Của đạo lục lầm nữa Mọi người xung quanh cùng bước lên chúc mừng Bên ngoài trang viện Pháo nổ rầm trời Chống nhạc tưng bừng Người hầu kẻ hạ lập tức bày tiệc lên Nhất thời rượu thịt ê hề Ly chén chạm nhau Chủ khách đều vui vẻ Trong tuyển đám cường đạo lục lầm, Đàng chén chú chén ảnh, Chợt có người đề nghị. Hôm nay là ngày trương tam gia nhổ hương rời đảng, Các lộ hào kiệt đều tụ tập về đây, Trên bàn toàn là rượu ngon thức hiếm, Thật thống khoái vô cùng, Hiệp nội không có thứ gì để đưa rượu, Thứ này gọi là chỉ sướng mà chưa vui, Khó lòng tận hứng, Giới Lục Lâm chúng ta toàn bọn hán tử thô lỗ, tu mi trượng phu cũng không thể học theo bọn văn nhân mạt khách chơi trò hành tiểu lệnh, thế thì nên thế nào đây? Tiểu tử cả gan, xin được mời các vị cao nhân trong tiệc, kể lại những sự đắc ý bình sinh của mình cho mọi người. Hễ nói đến chỗ kỳ dị, Vũ Dũng, hay người thường không bị được, chúng ta Lại uống một bát lớn để tán thường Cả đám đều nhau nhau khen phải Trường tam già Vốt là người thoải mái Ông hiểu rõ đám này Muốn tranh thủ cơ hội Nghe chuyện của mình năm xưa Đường khi cao hứng Sao có thể chối từ Bèn ngồi giữa bàn tiệc kể chuyện Có điều Trường tam già đeo bùa mô kim Là chuyện bí mật Không tiện thổ lộ trước chốn đông người, nên chỉ ngắt đầu bỏ đôi, kể cho cả bọn nghe mấy sự việc kỳ hiếm của mình từng trải qua trong đời. Trương Tam Già là hậu duệ danh môn, sau khi gia tộc suy vong, từ nhỏ đã phải lưu lạc ở nơi hẻo lánh. Thời thiếu niên tham gia phá giải mấy vụ kỳ án, nhờ dẹp giặc ở Giang Nam mà thành danh, sau về làm quan. Từng đánh trận với quân Thái Bình, Đàn áp khởi nghĩa nông dân ở vùng An Huy, Giang Tô, Đi theo tả đại nhân chấn áp phiên loạn Tân Cương, Cuộc đời nhiều lần qua lại, trốn xa trường, tung hoành nơi chiến địa, Kỳ ngộ nhiều không kể xiết. Sự tích của tạm giả, Tùy tiện kể chuyện nào cũng đều là, Nói ra làm trăng sao lưu mở, Cất tiếng khiến sông ngòi chảy ngược, Làm cả bọn nghe như say mề, ông kể xong, lại dựa theo thân phận và lai lịch, lần lượt mời mấy vị tiền bối giảng giải sự tích của mình. Đám cường đạo này tung hoành Nam Bắc, qua lại vạn dặm, ngoài giết người phóng hỏa ra, còn làm không ít vụ đổ đấu quy mô lớn. Trải nghiệm của bọn họ đều khiến người nghe giòn cả tóc gáy. Người trong giới lục lâm Lại rất thích khoe khoang Những sự tích hào kiệt của mình Thật đúng là Người nói mặt mày dạng dỡ Người nghe thần hồn điên đào Trong tiệc không biết Đã dốc cạn bao nhiêu vỏ diệu Mọi người say xưa sảng khoái Uống từ chập tối Đến tận sang hồn sầu Mới say khất ra về Trường tạm già mất hơn một tháng Mới tu xếp xong xuôi mọi việc Ở hai giới hắc bạch Bây giờ mới dẫn theo giả quyến trở về quê cũ Ông còn phải tháo bùa mô kim trước thần vị tổ sư Sau này không làm mô kim hiệu ý nữa Trên thế gian này Chỉ còn lại ba lát bùa mô kim Là vật truyền từ đời này sang đời khác Theo lệ cổ Không đeo bùa không được đổ đấu Trường tàm già có một trai một gái Ngoài già còn bốn đệ tử Trừ người con gái không tính tổng cộng có năm sư huynh đệ, nhà họ trương đều là cao thủ phong thủy, đường thời người đủ tư cách đeo bùa này không ngoài trương tam gia và đám đệ tử của ông. nếu nói rộng hơn thì cũng không đủ 10 người. có điều bổ mô kim chỉ có bà lá, rốt cuộc nên truyền cho ai, không phải lao tâm khổ tứ suy nghĩ một phen. bốn đệ tử của trương tam gia người nào cũng có chỗ hơn người. Một là liêu trần trưởng lão, sau này xuất gia đi tu ở chùa vô khổ. năm ấy liêu trần trưởng lão vân chưa xuống tóc, nhưng không dùng tên thần trong giới lục lâm, không ai biết được danh tính tục gia của ông là gì. Người này từ nhỏ đã là một tên đại đạo, có tài phi thiềm thẩu bích, biệt hiểu phi thiên thần thâu, chưa một lần thất thủ kình công leo trèo cực kỳ xuất chúng, tầm long quyết và tuần phân kim định huyệt đã học hết chân truyền của trường tam gia, liếc trần tinh nóng như lửa, thích quản chuyện bất bình trong thiên hạ, có lòng tê thế cứu nhân. Một người nữa là kim toán bản, xuất thân trong nhà buôn bán, hiểu được các loại kỳ môn ám khí, con người tinh minh lão luyện, nhưng lại có một tấm lòng chính trực hiếm có chỉ tội qua đổi tự cao không để người thường vào trong mắt trước bàn tính bằng vàng ròng không bao giờ rời tay trên hạt bản tính và không giá đều khắc chi chít ký hiệu thiên can địa chi trước bản tính này của y không dùng để tính mà để suy diễn thật số ngũ hành chuyên nghiệm phương vị bát môn Kim Toán Bản và Trương Tam Gia quen biết từ xưa, Giao tình bất phàm, Nửa là sư đồ, Nửa là bạn bè. Người thứ ba là, Ẩm dường nhãn tồn quốc phủ, Vốn là con cháu thế gia, Khi sinh ra, Đã có một đôi mắt Ẩm giường, Từ nhỏ đã nhìn được quỷ thần, Vì vậy bị đuổi khỏi nhà, lưu lạc bốn phương, Về sau Trương Tam Gia gặp phải, bàn thu làm đồ đệ người này trạch tâm nhân hậu đầy bụng kinh luân lại tương đối truyền thống thủ kiệu tuy học được một thân bản lĩnh nhưng không thích làm chuyện đổ đấu kiếm tiền xưa nay chưa từng tham dự hành động tụ nghĩa chia tài nào trong giới lục lâm vì vậy đi tới đầu cũng đều dùng chân danh thực tính người nhỏ nhất là đệ tử quan môn của trương tam gia Có biệt hiệu cối sải sắt Tu luyện ngạnh công Thập tam thái bảo hoành luyện Từng làm thảo khấu Cũng từng tham gia khởi nghĩa đồng dần Hồi trường đã giết người vô số Nhưng trường tam giả nói Tinh khí của y rất giống với một người huynh đệ năm xưa của mình Lại sẽ thấy y thủ đoạn cao cường Làm người thành thực Mới thu vào là môn hạ Hôm ấy Trương Tam gia gọi đệ tử và con cháu đến trước ban thờ Đặt ba lá bùa mô kim lên khai ngọc Nói với mọi người Chọn ngày không bằng gặp ngày Hôm nay ta sẽ truyền lại bùa mô kim Trong thiên hạ Không có biểu tiệc nào không tàn Dù lấy được bùa hay không lấy được bùa Kể từ hôm nay Các con sẽ phải tự lập môn hồ Dựa vào bản lĩnh của mình mà sông pha bên ngoài Nhưng có một điều, kẻ nào học tầm long quyết và thật phân kim định huyền của mô kim hiểu ý, mà không đeo bùa mô kim đi đổ đống, một hai lần có lẽ còn may mắn nhặt được cái mạng về. Nhưng đã phạm phải lệ cổ, sớm muộn cũng không tránh khỏi kiếp số. Các con nếu không nghe lời này của sư phụ, từ khi đại họa giáng xuống đầu, chưa trách kẻ làm thầy này, không nói rõ từ trước con cháu đệ tử đều biết trường tam gia là nhân vật thông tuệ cai thế lời đã nói ra không bao giờ sai đương nhiên không dám không nghe đều nhất loạt bước lên quỳ lạy nói bà lá mùa mô kim truyền cho ai đều do sư phụ làm chủ đệ tử không dám hai lời trường tam gia gật gật đầu tuy kể cả con trai thì ông có năm đệ tử. Sau kỳ thực trong lòng sớm đã định đoạt sẽ truyền bổ mô kim cho ai. Trước tiên ông bảo con trai mình lùi ra bên ngoài. Thì ra bí thuật mua kim này truyền thừa nghìn năm, nội quy cực nhiều, bùa thần không truyền cho hậu nhân trong nhà, chính là một trong số đó. So với đám trộm mộ dân gian không có phép tắc gì. Quy định này xuất phát từ việc đồ đấu trộm mộ, kiếm lợi là hành vi cực kỳ tổn âm đức. Mặc dù mưu kim hiểu ý trộm mộ lấy bóc vật, hầu hết đều để tế thế cứu dần. Nhờ những thứ châu báu ấy, đa phần không phải phẩm vật. Một khi lộ diện trên đời, nhất định sẽ dẫn đến bình tranh ám đấu. Truy đến tận cùng, thì người đồ đấu đào mộ lấy bóc vật già. Cũng phải gánh tội nghiệp không nhỏ bởi vậy mới có câu làm một đời nghỉ ba đời tính từ đời con trai chưa tam già thì tới đời chất của ông cũng không thể đeo bổô kim làm nghề đổ đấu bằng không ắt sẽ bị trời phạt đoạn tử tuyệt tôn tàn cửa nát nhà cùng là người làm nghề trong xã hội cũ nghề mổ lợn xưa, cũng có cách nói như vậy. ở phủ Tế Nam tỉnh Sơn Đông đã có truyền thuyết đồ tể bị báo ứng, nhưng không phải chuyện đồn đại trong dân gian bình thường, mà rất đáng tin. vì những nghề này đều là tổ tiên truyền xuống, chỉ truyền cho nam, không truyền cho nữ. làm bao nhiêu đời đồ tể đều có ghi chép rất rõ ràng. phạm là đồ tể cứ cách ba đời. Lại có một đời không thể làm đồ tệ Tuy cũng phải học lấy tay nghề của đời cha ông Nhưng không thể tự lập môn hộ Giết mổ súc sinh Nghe nói Quy tắc này là vì Lo người sát sinh quá nhiều Sợ tuyệt hậu Nhưng nguyên nhân có phải vậy hay không Đến giờ không ai nói rõ được Tóm lại cứ ba đời Át phải có một đời không thể giữ lấy nghiệp tổ mà phải học nghề khác mưu sinh đến đời sau mới có thể tiếp tục làm nghề đồ tể nhà họ mễ đời đời làm nghề giết mổ dê lợn truyền đến đời mễ đồ tể liền phạm vào đại kỷ nghề giết mổ truyền đến đời y theo lệ cũ vốn không thể động đến dao đồ tể nữa nhưng vì không hề để chuyện này trong lòng vẫn cứ giết lợn mở tiệm thịt bình thường Một hôm, trời còn chưa sáng, mấy đầu tể đất thức dậy để giết thịt một con lợn nái. Một mình y vào phòng giết mổ thắp đèn. Vặn con lợn nái xuống đất, tiện tay lần mò mạch máu trên cổ, rút đào đính chỏng tiết luôn. Nào ngờ con lợn kia đột nhiên cất tiếng, nói bằng tiếng người. "Tôi đã già, đến phụ tạm thân nằm để chết. Hôm này mới có mùi tối." ngay giờ không đúng sao ông dám giết tôi? Gan kẻ làm đồ tể không phải người thường có thể sánh được, và lại mấy đồ tể dậy quá sớm, mặt mũi kèm nhèm còn tưởng mình nghe lầm, lại nghe thấy lợn nó tiếng người, bèn chẳng nghĩ ngợi gì, vùng đào chọc biết luôn, mặc cho con lợn nái én éc dãy rủa, cùng không buồn mảy may động lòng nhưng đến ngày hôm sau, chính là 15 tháng năm, mấy đồ tề vẫn dậy sớm giết lợn. Không ngờ hôm nay y càng mệt mỏi hơn. đến đèn cũng chẳng buồn thắp, đằng nào thì cũng đã quen tay, lần mò trong bóng tối vẫn làm được. Có điều lần này không nghe thấy tiếng con lợn bị giết kia nói chuyện. Lục giết mổ cũng rất thuận lợi, tựa hồ không phí chút sức lực nào. Đến khi cạo lồng, mê đầu tề vẫn còn thắc mắc. Ừm, lạ thật. Con lợn bị chọc tuyết hôm nay, sao không thấy kêu là gì nhỉ? Mà, mà chân lợn sao ít lông thế? Trơn nhãn bóng loáng, sợ cứ mềm mềm như chân gái ấy. Nghi tới đây, mê đổ tề giật mình sực tỉnh, nhận ra mình không hề vào phòng giết mổ. Mà đang ngồi trong nhà Trên giường dưới đất Bè bét máu tươi Trên tay Ý Cầm một cái đùi đàn bà chắc toát như tuyết Mới đổ tệ lập tức ba hồn rời xác Bảy vía thẳng thiền Không dám tin thảm cảnh trước mắt là thật Không ngờ trong lúc mộng du y đã coi vợ mình như con lợn Tự tay xẻ ra làm tám mảnh máu tươi khắp nhà Vẫn còn nóng hôi hồi Kết quả ngày hôm ấy, mê đầu tể treo cổ tự vẫn, trực lục trên còn dùng máu tươi vết lên tường mấy chữ lớn, ngày giờ không đúng. Chuyện này, nó là lời đồn đái ở chốn thôn quê cũng tốt, mà là sự tích chân thực cũng được, tóm lại những kẻ dựa vào tay nghề kiếm cơm, đều thà tin là có, chứ ngờ là không. Vì vậy trước tam gia không muốn để con trai mình Là mô kim hiệu ý nữa Vì vậy người có thể đeo bùa Chỉ còn lại bốn đệ tử của ông Trong bốn người này Âm dương nhãn tôn quốc vụ Là tú tài không đổi mũ quan Căn bản không muốn làm nghề đổ đấu Mà cam tâm tình nguyện Là một số việc tầm thường biêu sinh Hoặc xem bói trọn đất Tìm nơi xây nhà xây mộ cho người ta Dù sao thì người này đa tài đa nghệ Không lo vô kế sinh nhai trương tạm gia thấy âm dường nhãn tâm ý đắc quyết bèn lấy ra một cuốn sách Sách này tên gọi Tập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Ghi xem lại tỉ mỉ tất cả sở học bình sinh của trương tạm gia Một kim bí thuật kể thực chính là một phân chi của dịch Quẻ cổ chu thiên tổng cộng có mười sáu chữ. Truyền tới hậu duệ chỉ còn lại tám quẻ. Tám quẻ này lại phân thành tiên thiên bắt quái và hậu thiên bắt quái. Tương truyền, tiên thiên bắt quái do phục hy đại đế có được từ hình vẽ trên mai rùa. Hậu thiên bắt quái là của chu văn vương suy diễn. Kỳ thực đều là do người đời sau nghĩ ra. Trên thực tế, hai thứ này khác nhau không lớn, đều thuộc thiên quẻ lấy long làm tượng. Vì vậy, chu dịch, giải quẻ hẳn thuộc về long quẻ. Trong các hào của bát quái này, tuy có cả tượng hưng vong, nhưng xét kỹ giả, đều là số chấn hưng. Vì vậy, kinh dịch từ thiên bà đầu đến thiên kết thúc đều nói về cản nguyên thiên đạo còn tám quẻ đã thất truyền từ thời tây chu kia, lại thuộc về quẻ âm, đa số đều lấy phượng làm tượng. người xưa cho rằng quẻ cổ quá chu toàn, đã phát hiện hết thảy mọi bí mật trong trời đất, như vậy ách sẽ bị quỷ thần đố kỵ, dẫn nên việc chẳng lành, bèn hủy đi một nửa của mười sáu quẻ, từ đây không còn lưu tồn trên thế gian nữa.